Trường 790, thanh sát lang vương phẫn nộ, ngoài thiên hồ quốc, một tia sáng bạc giống như sao băng, nhanh chóng xẹt qua bầu trời, hướng thiên hồ quốc bay tới, theo tia sáng bạc này đến, còn có một luồng yêu khí cường đại không che giấu, mặc dù là cách nhau rất xa, các yêu dân thiên hồ quốc vẫn có một loại cảm giác tận thế sắp tới, lý mộ và huyễn cơ ngay lập tức ra khỏi. phòng Nguyên thần vạn huyễn thiên quân cùng huyễn vân huynh trưởng huyễn cơ lơ lửng ở không chung, đề phòng nhìn luồng ánh sáng bạc đó, hồ cửu hồ lục, cùng với càng nhiều trưởng lão mỹ tông. Cũng bay lên bầu trời, dưới luồng khí thế cường đại kia, trong lòng kinh sợ không thôi, tuy bọn họ đã nắm giữ thiên hồ quốc, nhưng không có ai có thể quên, bảo ở còn có một đối thủ càng thêm. Khó chơi, yên lang tộc, thùng ngay tại lúc trong lòng mọi người kinh sợ, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn rung trời. Có tiếng chuông từ bầu trời truyền đến. Trên bầu trời, tia sáng bạc kia đang muốn lấy tư thái ngạo nghễ dáng xuống thiên hồ thành, lại bỗng nhiên như là va phải cái gì, trực tiếp bật ngược về, xó cay dừng lại, lộ ra một bóng người trong ánh sáng bạc. Đó là một nam tử trung niên mặc áo màu bạc. Vị trí ngực trái áo theo một cái đầu sói màu bạc, đây là dấu hiệu thiên lang tộc, trong thiên lang tộc, có được khí tức cường đại như thế, chỉ có một vị, lão tổ thiên lang tộc, thanh sát lang vương cảnh giới thứ bảy, thanh sát lang vương ở yêu quốc có uy HP rất mạnh, yêu vương bình thường nghe được tên hắn, cũng khó tránh khỏi từ. Đáy lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng giờ phút này thanh sát lang vương lại rất chật vật, tóc hắn rối tung, thân thể lơ lửng ở không chung, một bàn tay ôm đầu, trên chán thế mà xuất hiện một cục u, màu xanh, mà ở cùng lúc này, trên không thiên hồ quốc, hào quang chợt lóe hư ảnh một cái chuông khổng lồ xuất hiện ở trong mắt mọi người, cái chuông này vô cùng lớn, che cả bầu trời, bao phủ, toàn bộ thiên hồ quốc.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 Quả cầu ánh sáng này như một vầng trăng, có kích thước mấy chục trượng, hung hăng hướng về hư ảnh cái chuông khổng lồ đập đến, keng, mặt trăng tuy lớn, nhưng... Ở trước mặt cái chuông khổng lồ lại không đáng để nhắc tới, sau khi va chạm, mặt trăng ánh sáng trực tiếp biến mất, cái chuông khổng lồ lại chỉ là phát ra một tiếng vang nhỏ, tựa như ở no một. Cái, vẫn bề phủ thiên hồ quốc như cũ. Thanh sát lang vương nhìn cái chuông khổng lồ này, rốt cuộc thu hồi vài phần xem thường, một đòn sáu phần thực lực của hắn, vậy mà ngay cả lay động nó. Cũng không làm được, cái chuông này có chút giá trị, ánh sáng âm u chợt lóe trong mắt hắn, cả người lần nữa hóa thành hào quang, chui vào lòng đất, một lát sau, thanh sát lang vương mặt đen, gì lại từ lòng đất chui ra. Đấy cái chuông khổng lồ này thế mà tự thành trận pháp Muốn dùng thổ độn trực tiếp đánh vào Căn bản không có khả năng Pháp lực công kích vô dụng Cũng không sao lẻn vào Thanh sát lang vương lắc mình biến hóa Biến thành một yêu vật khổng lồ cao nghìn trượng Đầu sói thân người Hai móng vuốt sói vô cùng sắc bén hung hăng đánh lên cái chuông khổng lồ Chuông khổng lồ chỉ run rẩy rất khẽ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 Đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt thấy thực lực thật sự của cường giả cảnh giới thứ bảy, hóa thân nghìn trưởng, lấy ngọn núi làm vũ khí, giơ tay nhấc chân, núi sập đất nước. Gió cuộn mây vần, nhưng dù vậy, hắn cũng không có bất cứ biện pháp gì với cái chuông khổng lồ, mắt thấy thanh sát lang vương càng lúc càng điên cuồng, lại trước sao không làm gì được cái chuông khổng lồ này. Đàn yêu trong thiên hồ quốc rốt cuộc yên tâm, trong lòng không lo lắng nữa, bắt đầu lấy một loại tâm tính xem náo nhiệt, vây xem thanh sát lang vương biểu diễn, lý mộ nhìn. Đàn yêu trên trời, lớn tiếng nói, đều tụ tập ở đây làm gì, không cần làm việc sao, xuống dưới hết, nên làm gì làm cái đó đi, bảy yêu lập tức giải tán, chỉ có ít ỏi mấy bóng người chưa. Hành động Thanh sát lang vương dùng hết các loại chiêu số, nhưng vô luận là pháp thuật công kích hay trực tiếp công kích, đều không thể đánh vỡ cái chuông khổng lồ này, từ sau khi hắn tấn. Thăng cảnh giới thứ bảy, vẫn là lần đầu tiên chật vật như vậy, lại thử một lúc, hắn rốt cuộc bỏ cuộc, thân thể lại hóa thành kích cỡ bình thường, lơ lửng ở ngoài cái chuông khổng lồ, lớn tiếng. Nói, và Nguyễn Thiên Quân. Ngươi đường đường đại yêu cảnh giới thứ bảy, chẳng lẽ cũng chỉ biết chố ở trong núi, ngươi rốt cuộc là hồ yêu hay là quy yêu sao, sao, yêu tinh rùa nguyên thần vạn. Huyễn Thiên Quân lơ lửng ở phía trên hoàng cung, thả nhiên nói, bồn tọa là yêu gì, có quan hệ gì với ngươi đâu, thanh sát lang vương cả giận nói, ngươi dám ra đây đường đường chính chính. Chiến một trận với bản tôn không, vạn huyễn Thiên Quân nhìn hắn. Hờ hững nói, ngươi nếu có bản lãnh, thì tiến vào chiến một trận với bổn tọa ngươi tên rùa đen rút đầu này, ngươi vào. Trước rồi nói, hai vị cường giả cảnh rời thứ bảy, cách một cái chuông, bắt đầu một loại hình thức chiến đấu khác, vạn huyễn thiên quân tự nhiên là sẽ không ra ngoài, hắn mất đi thân. Thể, nguyên thần lại đã bị thương nặng, bây giờ thực lực mười phần không còn được một. So với trưởng lão Thánh Tông đào tẩu kia không tốt hơn bao nhiêu, đi ran ngoài chính là chịu chết, đời. Thương thế nguyên thần hắn hoàn toàn khôi phục, liền có thể trở về cảnh giới thứ bảy, nhưng chỉ có nguyên thần, không có thân thể, thực lực vẫn sẽ chiết khấu một chút, lý mộ cũng chưa thả ra. Mấy yêu thi kia, lúc trưởng lão Thánh Tông kia bỏ chảy, tự bảo thân thể, mấy yêu thi đều bị hao tổn ở mức độ khác nhau. Muốn hoàn toàn chữa trị, cũng cần thời gian nhất định, hắn vốn định mang. Thi thể vạn huyến thiên quân luyện, nhưng cẩn thận nghĩ lại, vẫn là trả lại cho gã có lãi hơn.